Ê, chiếc của can vẫn ảnh hưởng một cách sâu xa vào các trào lưu tư tưởng hiện đại. Heidegger đã tự xưng là môn đệ can và tự cho mình cái danh dự khai thác những nguồn phong phú còn tàng ẩn trong chiếc học can. Gần đây những người thủ sướng thuyết cơ cấu như Claude lévi Strauss và Michel Fouau cũng hết sức đề cao can. lévi Strauss tự nhận là một, chủ nghĩa can không chủ thể siêu nghiệm, bởi vì lévi Strauss giống can ở chỗ không đặt những nền tảng này nơi chủ thể siêu nghiệm như can mà lại đặt nơi môi trường thiên nhiên. Còn Foucault thì nhận rằng thuyết phê bình của Can là cửa mở vào thời đại ta, và mặc dù ông buộc tội Can đã để triết học, ngủ giấc ngủ của khoa nhân học sau khi lay tỉnh nó khỏi giấc ngủ của thuyết giáo điều, ông cũng phải nhận rằng, tư tưởng về hữu hạn tính mà thuyết phê bình của Can đã coi là phần việc của triết học, thì nay vẫn là lãnh vực suy tưởng của chúng ta. Nhưng Can đã làm thầy cho Heidegger về nội dung, Và làm thầy cho Levi Strauss về phương pháp, quan niệm sinh hoạt đạo đức của Kant đã giúp Heidegger xây dựng triết học hiện hữu và phương pháp hình thức của Kant thì giúp ta hiểu phương pháp phân tích cơ cấu của Levi Strauss và các thuyết cơ cấu nói chung. Làm công việc trình bày triết của Kant, chúng tôi không đi quá xa những gì chính ông đã viết. Giúp bạn đọc hiểu Kant là giúp hiểu Heidegger và triết hiện hữu cũng như giúp hiểu triết học hình thức của trào lưu cơ cấu đang lên. Nhưng sao Kant nói khó hiểu thế? Sao người ta hiểu can sai thế? Cruiser đã than rằng ảnh hưởng của can đã đi ngược lại ý của can và cái gọi là tân phái can cũng như thuyết suy tâm của Đức Quốc không những không dựa theo học thuyết của can mà thực ra đã dựa vào những chủ nghĩa bị can phi bác. Trong nẻo đó, người ta hết lên án thuyết can là chủ nghĩa bất tri, lại gán cho nó cái tên là chủ nghĩa phê bình. Gần đây, J. Philomine đã kê khai truyền thống tư tưởng can như sau, can có ba người con tinh thần là Fick, Cohen và Heidegger. Fitch đã khai thác phần, biện chứng pháp siêu nghiệm, trong cuốn phê bình lý trí thuần túy của Kant, và Fitch giải thích Kant theo chiều hướng đó. Đến Cohen lại khai thác phần, phân tích pháp siêu nghiệm, của cuốn phê bình lý trí thuần túy, nhân đấy đã lái triết học Kant sang phía một chủ nghĩa phê bình, Criticism. Sau cùng Heidegger coi trí tưởng tượng siêu nghiệm là cái gì căn bản nhất trong con người, căn bản hơn cả lý trí và trí năng, nên ông đã khai thác phần, cảm giác học siêu nghiệm của cuốn phê bình lý trí thuần túy và đạt tới lãnh vực hiện hữu và hữu thể. Trong việc nhận định sự khác biệt giữa ba chiết gia tự xưng là thừa tự tinh thần của can trên đây, hình như chính di, Vilemin cũng chưa nhận rõ đâu là can nguyên sinh ra những sai lầm hoặc thiếu sót của các chiết gia kia. Thực vậy, điểm quan trọng và nòng cốt trong hệ thống triết học can không phải là phần một Phần 2 hay phần 3 cuốn phê bình lý trí thuần túy vì dầu sao cuốn phê bình lý trí thuần túy chưa phải là chìa khóa mở vào hệ thống tư tưởng can. Mặc dầu sự quan trọng của nó, cả về khối lượng và cả về sâu sắc, cuốn phê bình lý trí thuần túy chỉ là phần dự bị của triết học can, như chính can đã nhắc đi nhắc lại. Vậy cuốn nào phải được coi là then chốt và chính yếu trong ba cuốn phê bình làm nên tòa nhà tư tưởng triết học can? ba cuốn phê bình này là phê bình lý trí thuần túy phê bình lý trí thực hành và phê bình khả năng phán đoán. Chính Hegel là người đầu tiên đã nhìn nhận rằng cuốn phê bình lý trí thực hành là phần trụ chốt của hệ thống triết học Kan. Tiếc thay, Hegel và những học giả sau này đã không nhớ điều đó khi tìm hiểu triết học Kan. Mà Kan đã nêu điều này thực rõ nơi đầu bài tựa cuốn phê bình lý trí thực hành, quan niệm tự do, xét như đó là một thực tại được chứng minh bởi lý trí thực hành, làm nên trụ chốt của tất cả tòa nhà hệ thống lý trí thuần túy. Cả của lý trí lý thuyết nữa. Ai cũng công nhận cuốn phê bình lý trí thuần túy là một kỳ công vĩ đại của can và của tư tưởng nhân loại nói chung. Ai cũng chịu là cuốn này sâu sắc và khó hiểu. Phải chăng nhân đấy mà nhiều triết gia cũng như học giả trước đây đã dừng lại ở cuốn đó, và là nạn nhân của cái thế cây to che khuất cả rừng. Phải chăng người ta đã dừng lại ở cuốn đó cũng vì hai thế kỷ 19 và 20 đã choáng váng vì chủ nghĩa khoa học, nên đã hiểu chiết can theo lối một học thuyết đề cao tri thức. Dầu sao cũng phải đợi những năm gần đây người ta mới nhận ra ý hướng của chiết học can và phục hồi địa vị quan trọng cho cuốn phê bình lý trí thực hành, đó là kết quả những nghiên cứu của N. Hartmann, H. Haynoth, A. Bünler, J. F. Baumhauer, G. Cruzer, E. Vai, G. Deleuze, J. Villemin vân vân. Nhờ những nghiên cứu và những nhận định sắc đáng của các chiết gia này, người ta đã có một cái nhìn đích đáng về triết học can, triết học can không còn là thứ triết đề cao tri thức như người ta vẫn tưởng lầm nữa, nhưng là chiết tìm hiểu ý nghĩa và bổn phận làm người của ta. Đúng như Di, Lác Xoa viết, can đã thay thế triết học tri thức của Hy Lạp bằng triết học bổn phận của ông. Chỉ trong hướng đi này, nghĩa là chỉ khi nào người ta nhìn chung tất cả hệ thống can, với ba cuốn, phế bình của nó, người ta mới hy vọng tìm ra ý nghĩa thực sự của triết học con người của can. Cuốn phê bình lý trí thuần túy không còn là một mảnh rời rạc, hoặc một hệ thống đóng kín không dành chỗ nào cho hai cuốn phê bình kia, nhưng trái lại người ta sẽ thấy can là một kiến trúc sư tài tình và tỉ mỉ đã xếp đặt ba cuốn phê bình căn bản của ông thành một tòa nhà kiên cố và tráng lệ, thực tế và nhân đạo. Cuốn phê bình lý trí thuần túy đã được viết để vạch giới hạn cho lý trí con người, với mục đích chứng tỏ cho con người biết không thể dùng chi thức khoa học là sản phẩm của kinh nghiệm để đạt tới những đối tượng của siêu hình học. Trái với sự nhiều người thường nghĩ, can không hề đề cao hoặc suy tôn khoa học. Ngược lại, ông đã chỉ nghiên cứu cẩn kẽ về tri thức khoa học để đưa ra nhận định cuối cùng, tri thức khoa học là thứ tri thức hiện tượng, cấu tạo bằng quan niệm và trực giác, bởi vậy tri thức này không thể vươn lên khỏi thế giới kinh nghiệm giác quan và như vậy không thể trở thành tri thức siêu hình học. Đã vậy, khoa siêu hình học không thể nuôi mãi hoài vọng trở thành một khoa theo kiểu những khoa học thực nghiệm, nó phải đi con đường riêng của nó. Một con đường mà từ trước đến nay nó vẫn chưa bao giờ nghĩ tới. Con đường này, chính cuốn phê bình thứ hai, tức phê bình lý trí thực hành sẽ vạch ra cho con người. Nếu con người là một vật có lý trí, thì chỉ trong lãnh vực của lý trí con người mới thực sự sinh hoạt theo đúng cương vị của mình. Còn như trong lãnh vực thực nghiệm thì con người vẫn bị chi phối bởi những hiện tượng như những động vật khác. Con người của thế giới hiện tượng, tức thế giới khả nghiệm, là đồng bang của các vật trong thế giới hữu hình. Vậy chỉ có một nẻo duy nhất để con người tiến lên lãnh vực riêng biệt của mình, đó là lãnh vực luân lý và sinh hoạt đạo đức. Một con người sinh hoạt theo lý trí sẽ nhất thiết sống tự do, không còn bị chi phối bởi cảm giác và nhục dục. Đã sống tự do, con người sẽ nhận ra địa vị của mình và nhân vị của tha nhân, đồng thời con người sẽ nhận thấy thượng đế trên đầu mình. Đó là đại khái tương quan giữa hai cuốn phê bình thứ nhất và thứ hai. Cuốn phê bình thứ ba Tức phê bình khả năng phán đoán, sẽ làm công việc môi giới giữa hai cuốn trước, giữa tri thức và thực hành, giữa lý trí và cảm giác. triết can là triết con người bị cắt xé giữa tinh thần và thể xác, giữa lý trí và cảm giác. Điều này ai cũng thấy, nhưng ít ai để ý tới vai trò, giải thoát, của cuốn phê bình thứ ba, trong đó can bản tới vài hình thức văn hóa có khả năng giải thoát con người và dần dần giúp con người vươn lên khỏi những ràng buộc của giác quan hỏng tiến tới những thực tại siêu hình. Trước hết, trong phần có nhan đề, thẩm mỹ học, Can bàn đến mỹ thuật và coi đó là hình thức của một sự hòa hợp giữa lý trí và cảm giác, vì cảm giác nghệ thuật có tính chất vô vị lợi, không bị ràng buộc bởi những kích thích chất thể của tác phẩm nghệ thuật, nhưng chỉ say mê cái hình thức tuyệt hảo của nghệ phẩm. Can gọi thế là một cảm giác đã được thanh tẩy để có thể liệt vào lãnh vực lý trí. Cũng vậy, trong phần, đạo đức học, tức phần 2 của cuốn phê bình khả năng phán đoán, Can nói đến niềm kính phục như nói đến một hình thức tình cảm đã được thanh tẩy khỏi mọi tì vết của cảm giác xấu. Đây là một tình cảm không thiên tư và không vị kỷ, do đây được coi là một tình cảm hoàn toàn hợp lý. Can đã coi khả năng phán đoán như chiếc cầu dẫn con người từ lãnh vực tình cảm sang lãnh vực lý trí, từ lãnh vực nhận thức sang lãnh vực đạo đức. Tuy nhiên từ lãnh vực đạo đức sang lãnh vực tôn giáo còn cả một vực thẳm. Can đã quá kỳ vọng lý trí con người để vượt qua vực thẳm này. Nhưng hiện còn quá sớm để bàn về điểm tế nhị này. Người ta thường nói, muốn hiểu một cuốn sách khó, cần phải đọc ngược lại. Nói thế nghĩa là cần phải có thể đọc xuôi và đọc ngược, và tất nhiên đó là chuyện chỉ có thể làm khi nào người ta rất quen với một khu rừng hay một khu nhà thì mới có thể đi ngược đi xuôi mà không sợ lạc. Đối với triết học can cũng thế, nhiều tác giả, kể cả những vị được coi là thầy dạy của một thế hệ, đã bị cái nạn, cây to che khuất cả rừng. Họ đã vấp phải cuốn phê bình lý trí thuần túy, họ đã dừng lại đó và coi đó là tất cả triết học can. Cũng vì triết của can quá mới mẻ đối với họ, và cũng quá sâu xa, nên cần nhiều thế hệ và nhiều triết gia tài ba mới nắm được đường dây truyền và mới nhận ra thực chất của tư tưởng ông. Ngày nay, sau những nghiên cứu mới đây của nhiều triết gia và học giả, người ta đã đồng ý nhau về những điểm mà xưa kia không thể có sự đồng ý. Hayekker đã nói lên điểm then chốt của triết học Can khi ông nhắc lại nguyên văn một câu của Can trong cuốn phê bình lý trí thuần túy. Tất cả sự chú tâm của lý trí lý thuyết và thực hành đều thâu gồm trong ba câu hỏi này: một, tôi có thể tri thức gì; hai, tôi phải làm gì; ba, tôi có quyền hy vọng gì. Hơn nữa, như chính Hayekker đã nhắc lại một đoạn sách khác của Can, mục đích của Can không phải là tri thức nhưng chỉ dùng tri thức làm bàn đạp để tiến sang lãnh vực sinh hoạt, cho nên ba vấn đề trên đây lại được can quy về một vấn đề duy nhất là vấn đề con người. Can đã viết trong phần nhập đề cuốn luân lý của ông về quan niệm triết học của ông như sau, lãnh vực của triết học quy về bốn câu hỏi này. 1. Tôi có thể tri thức gì? 2. Tôi phải làm gì? 3. Tôi có quyền hy vọng gì? 4. Con người là gì? Và can thêm, tất cả chỉ là vấn đề con người bởi vì ba câu hỏi trên cũng quy về câu thứ bốn. Như vậy, tất cả chỉ là vấn đề con người. Tất cả con người, và chỉ con người thôi. Can muốn giúp con người nhận ra địa vị cũng là cách sống xứng với con người. Con người phải sống cái bản chất của mình là một sinh vật có lý trí, đừng sống theo cảm giác như những vật thiếu lý trí. Nhưng đàng khác Can không muốn cho triết học bị chi phối bởi những định đề của thuyết suy tâm, một thuyết đã gán cho con người những khả năng mà thực ra con người không bao giờ có được. Người ta đã nhiều lần gọi triết can là, triết học về nhiệm vụ, với nghĩa rằng can muốn con người tránh cả hai con đường làm sẵn của duy nghiệm và duy trí. Duy nghiệm muốn con người chỉ là cảm giác, là phản ứng, hoàn toàn sống theo kích thích của ngoại vật, không cần suy tính chi hết, theo ý đó, con người sẽ hoàn toàn tất định như các vật khác trong thiên nhiên. Nhưng duy tâm cũng nguy hiểm không kém, từ Platon đến Descartes, triết Tây Phương vẫn dành cho con người quá nhiều khả năng tri thức đồng thời socrates lại dành cho con người quá nhiều tính bản thiện đến nỗi theo ông và truyền thống hy lạp thì người phạm tội chỉ là một người thiếu tri thức chính xác theo hướng này con người đã quá lâu lầm tưởng mình là một vị thần xa cơ từ trời rơi xuống cõi trần can đã ra sức phá đổ những mơ hồ đó ông dạy cho con người biết mình chỉ có thể có tri thức con người một tri thức giới hạn và bắt đầu với kinh nghiệm giác quan con người không có tri thức của thần linh và cũng không có tri thức về thần linh, linh hồn và thượng đế, nếu tri thức được hiểu theo nghĩa tri thức thực nghiệm của khoa học. Đừng vội tưởng rằng làm thế can đã thu hẹp giá trị tinh thần của sinh hoạt con người. Trái lại, vì tri thức thuộc lãnh vực chi giác, cho nên tri thức khoa học luôn có tính chất tất định. Còn như tri thức ta có về thiện ác và sinh hoạt đạo đức, về linh hồn và thượng đế thì siêu việt và tự do, chứ không tất định như tri thức khoa học thực nghiệm. Can nói: Giả tỷ sinh hoạt đạo đức của ta cũng bị chi phối bởi trí thức thực nghiệm thì đó không làm vinh dự con người, nhưng sẽ đạt con người đồng hàng với những chiếc máy và những con vật trong lãnh vực thiên nhiên và của luật tất định. Can có đạt được nguyện vọng đó không? Muốn trả lời một cách công bình, cần phải hiểu hệ thống triết học Can đã. Và hệ thống đó được ông xây dựng nơi ba cuốn phê bình căn bản của ông. Chúng ta sẽ theo cùng một đường lối và trật tự như Can chúng ta sẽ lần lượt bàn đến ba vấn đề then chốt của triết học can về con người trước hết là vấn đề tri thức tri thức con người thuộc loại tri thức nào con người có thể tri thức những gì và không thể tri thức những gì đó là nội dung cuốn phê bình lý trí thuần túy thư đến chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề sinh hoạt đạo đức của con người hành vi đạo đức khác hành vi vô luân ở chỗ nào tri thức khoa học và tri thức đạo đức khác nhau thế nào Châm ngôn và luật đạo đức khác nhau làm sao? Can giải quyết vấn đề linh hồn và thượng đế thế nào? Đó là nội dung cuốn phê bình lý trí thực hành. Sau hết, để giải quyết những mâu thuẫn giữa lý trí và cảm giác, giữa đối tượng của cuốn phê bình lý trí thực hành và đối tượng của cuốn phê bình lý trí thuần túy, Can đã viết cuốn phê bình khả năng phán đoán, trong đó ông đi sâu vào công việc phân tích sinh hoạt thực tế của con người, chính nơi sinh hoạt. Mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết vì thực ra không có mâu thuẫn trong sinh hoạt. Những gì được coi là mâu thuẫn trong các quan niệm vẫn thường không thấy hiệp nhất với nhau trong sinh hoạt. Can chú ý đến hai hình thức, một của thẩm mỹ học, hai của đạo đức học. Trong thẩm mỹ học, ta gặp cái đẹp thuần túy, theo Can, đây là một hình thái cảm giác không vương một khoái cảm ích kỷ nào, vì thế ta mới gọi đó là một cái đẹp lý tưởng. Đẹp mà không xui nên những thích thú đê tiện và ích kỷ. Đó thực là một cảm giác được thanh lọc hết những vẩn đục của giác quan để chỉ còn giữ lại, hình thức của cảm giác thôi. Can coi đây là một cảm giác theo lý trí, một cảm giác hợp lý hơn là bị chi phối bởi dục tính. Sự, cảm phục, cũng lại là một hình thái cảm giác, thuần túy, nữa, đó là tình cảm mà ta có khi đứng trước một hành vi cao cả, dầu hành vi này là của kẻ thù ta. Như vậy, sự thiện đây, cũng như cái mỹ trên này, quả thực là một cái thiện, thuần túy không bị chi phối bởi những tình cảm riêng tư vị kỳ. Các học giả đồng ý về chỗ Can coi cảm phục là bước đầu của sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy trong phần phê bình sau này, Can đã không coi tôn giáo như một hệ luận của triết học, từ niềm tin triết học sang tới tôn giáo, còn cả một quãng cách xa vời như một vực thẳm. Chính chỗ này Can đã được duy, Lác Soa kính phục và coi triết Can là một triết học gần với tư tưởng Thiên Chúa giáo. Can hết sức kính trọng sinh hoạt tôn giáo của mỗi người, tôn giáo là một sự dẫn thân trọn vẹn nhất, hơn cả sự dẫn thân trong đời sống luân lý. Một điểm nữa tưởng cũng nên nhớ để dễ hiểu triết học Can và cũng là điều đã hiện ra thực rõ ràng qua mấy trang trên đây, Can không phải là người phá đổ khoa siêu hình học như người ta đã hiểu lầm trước đây. Trái lại ông là người đã hy sinh cả cuộc đời để xây dựng lại khoa siêu hình. Người ta đã hiểu lầm và cho rằng ông phá đổ khoa siêu hình học chỉ vì ông quả quyết rằng không thể có khoa siêu hình học theo kiểu một khoa học thực nghiệm và chỉ có thể có khoa siêu hình học xây trên lý trí thực hành, tức lý trí đạo đức thôi. Tóm lại, theo ông, không thể có khoa siêu hình học theo kiểu triết Hy Lạp cổ truyền, một thứ siêu hình học duy trí, xây dựng trên lý trí lý thuyết tức lý trí con người vẫn dùng để chi thức vạn vật và xây dựng khoa học thực nghiệp. Tự do của con người cũng như các hành vi nhân linh của ta là những thực tại không thể dùng các khoa học thực nghiệm để nghiên cứu, nhưng phải dùng sự suy luận độc lập của lý trí thực hành. Vĩnh Long, hè 1968